trở về nhà sau khi ăn tối với dine lần đầu tiên trong nhiều tuần tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và tràn trề hy vọng có một cộng sự trong hội đặc biệt là một cộng sự cũng phải trải qua mối tình tan vỡ chính xác là điều tôi cần tôi với lấy điện thoại và thấy mình có 3 tin nhắn hai tin nhắn đầu tiên là của Tracy con nhỏ khóc chưa à, nếu nó khóc nhớ chụp cho tôi một tấm hình và tin nhắn thứ ba là của Ned Tớ sẽ nhắn tin đến khi nào cậu chịu trả lời tớ. Tớ phớt lờ nét và gọi cho Tracy. Buồn đi nào, cô nàng trả lời máy. Tớ cố nói, nhưng cô nàng không cho tớ kịp nói lời nào. Cô nàng liên tục chế nhạo Diane và điều đó khiến tớ khó chịu. Tracy này, cậu thôi đi. Tớ lên giọng. cậu thừa biết là con nhỏ cũng khổ sở chứ. Thử tưởng tượng xem nó đau buồn thế nào, nó thấy mất phương hướng. Ôi dào, cậu thôi đi Tracy trên ngang Cậu có nghe thấy cậu nói gì không đấy Cậu định mời con nhỏ đi ăn trưa với bọn mình cơ đấy Im lặng tuyệt đối Tracy thở dài Cậu đùa à Làm ơn nói với tớ đây là chuyện đùa đi Tracy à Tớ nói chậm rãi để chọn từ ngữ cẩn thận Mọi người tàn nhẫn với nó quá Hãy coi đó là hành động thể hiện lòng bao dung đi tớ cho hết làm bao dung tại phòng khách, tại phòng khám bệnh rồi. Jaycee dừng dưng nói. làm ơn đi, vì tớ được không? tớ không thèm giấu giếm nỗi thất vọng trong giọng nói. được, nhưng như thế là cậu nợ tớ. tớ cúp máy trước khi cô nàng có cơ hội thay đổi suy nghĩ. cậu biết thừa là tớ sẽ giết cậu vì điều đó chứ? Jaycee nhắc đến lần thứ 14 khi bọn tớ đi ăn trưa ngay ngày hôm sau. Làm ơn cho bạn ấy một cơ hội đi Tớ này nỉ Không thể được Tớ không biết nữa Phenia Cứ cho là tớ điên đi Nhưng tớ không thích nhìn Tớ không thích phải nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị lợi dụng Tớ biết mình làm gì mà Tớ đi thẳng về phía chiếc bàn nhỏ trong góc Trong trường hợp bị túm lấy tóc hay bị cấu véo Tớ đã nói với Morgan và Kara là hôm nay họ nên ngồi ăn ở bàn khác thì tốt hơn Tớ không muốn biến hai đứa nó thành kẻ tòng phạm Với hành vi bạo lực Ừ, tớ tưởng hồi đầu hè Cậu cũng nói y thế Tớ chết chân tại chỗ Tracy túm lấy tay tớ Phen ơi, tớ xin lỗi Nói ra điều đó thật kinh khủng Tớ cố xua ý nghĩ trong đầu đi Sẽ thật khó khi không phải nghĩ về cậu ta Tracy à, làm ơn đi Vì tớ đi mà Làm ơn tỏ ra tử tế nhá Tracy ngồi xuống và không nói gì. Chào các cậu. Diana ngồi xuống bàn vọng tớ. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép tớ ngồi đây. Tracy cố nặng ra một nụ cười. Úi. Diana đặt một chiếc hộp bìa cứng lên bàn. Và đây là món quà cảm ơn. Bánh nướng thôi. Diana đặt hai chiếc bánh nướng ngon lành lên bàn. Cảm ơn cậu. Tớ cầm lấy chiếc bánh to hơn và liếm lát lớp đá kem bên ngoài. Tớ trừng mắt nhìn Tracy À cảm ơn nhá Đây này cười rạng rỡ Có lẽ bởi vì đó là câu nói tích cực đầu tiên Mà Tracy từng nói với cô nàng Penny này Cậu biết không Tớ thấy đỡ hơn nhiều sau buổi tối hôm qua Không dính dáng gì để đám con trai nữa là quyết định sáng suốt nhất Hội sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem Ừ ố ồ, ồ. Tracy nhìn hai bọn tớ Hội gì cô ừ, Cậu biết đây Việc này sẽ không hay đâu Cậu có còn nhớ tới từng tuyên bố rằng Tất cả đám con trai đều là lũ bỏ đi không Tracy trận tròn mắt còn. À tớ quyết định là sẽ không bao giờ hẹn hò nữa Penny à Tracy cắt lời tớ Tracy ơi Cậu nghe tớ nói có được không Sự kiên nhẫn của tớ đang nhạt dần Hôm đó tớ đã cố nói cho cậu hiểu Nhưng cậu liên tục ngắt lời tớ Tracy ngậm miệng lại và ngả lưng vào ghế Tớ không hẹn hò nữa Ít nhất là khi tớ học trong ngôi trường này Và phải đối phó với đám con trai xuẩn ngốc ấy Vì thế tớ tự lập cho mình hội những trái tim cô đơn Tracy lộ về khó hiểu Hội này có liên quan gì đến nhóm Victor không? Có Và nếu cậu đã nghe các bản nhạc tớ đưa cho cậu Chắc chắn cậu sẽ nhận ra điều đó Dù sao thì tớ cũng nói rất nghiêm túc Tớ sẽ không hẹn hò nữa và dinah cũng quyết định gia nhập nhóm của tớ dinah quay sang phía tracy tracy ơi cậu cũng nên tham gia sẽ vui lắm tracy nhìn dinah với vẻ mặt khinh khỉnh. cậu nghĩ là tớ thê thảm đến mức không có nổi một cuộc hẹn hò sao khoan lại nhé đó không phải là lý do tớ cố cắt lời cô nàng không ý tớ không phải như thế ý tớ là dinah có vẻ bị tổn thương Tracy chừng mắt nhìn Diane. Được rồi, tư cách hội viên sẽ tồn tại trong bao lâu Cứ làm như cậu có thể sống được mà không cần đám con trai xung xoe bỡ đỡ không bằng Tracy nghe tớ đây này Tớ nói, hội rất quan trọng với tớ Tracy rên lên Penny ơi, cậu nói nghiêm túc có được không Mặt tớ nóng phừng phừng lên vì giận dữ Tại sao tớ lại trông mong Tracy sẽ hiểu được Nỗi tổn thương mà tớ và Diane đã trải qua chứ Trái tim Tracy đã bao giờ bị tan nát đâu Cậu không hiểu gì hết Tớ hét lên Đây là lần đầu tiên tớ cao giọng với Tracy Nhóm học sinh lớp 10 Ngồi bàn bên cạnh đứng lên bỏ đi Tớ biết Cậu không hiểu tớ đang phải trải qua nỗi khổ thế nào Nhưng tớ cần hội Giọng tớ nghẹn lại Vì tớ phải cố kìm nén thì không khóc Tớ cứ nghĩ mọi việc đã qua rồi Nhưng không phải vậy Cậu ta vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tớ. Cậu ta làm sao cơ? Tracy mím chặt môi. Cậu ta... Tớ không có đủ sinh lực để nói về nét. Henry ơi, tớ nói với cậu rồi. Cậu ta là đồ đễu. Diné khẽ nói. Cậu không nợ cậu ta điều gì cả. Tracy quay sang với Diné. Cậu biết nét? Tất nhiên là bạn ấy biết. Nhưng lúc này tớ không muốn nói về nét. Hội này... tức là không hẹn hò nữa là điều tớ muốn làm và quan trọng hơn đó là điều tớ cần phải làm dinah ủng hộ tớ tớ mong cậu cũng ủng hộ tớ im lặng Thế này jayce khẽ khọt nói tớ xin lỗi nếu cậu nghĩ tớ không ủng hộ cậu nhưng cậu không thấy gì sao con nhỏ chỉ lợi dụng cậu thôi dinah chùm bước sao cậu lại nói vậy tớ không lợi dụng penny Cô nàng ngập ngừng trong dây lát, hít thở thật sâu và nhìn thẳng vào Chelsea Tại sao cậu ghét tớ đến vậy? Tớ không... Có, cậu có ghét tớ. nè nhìn xuống đĩa salad mới được ăn hết một nửa. Tớ không biết tại sao, nhưng cậu vẫn luôn ghét tớ. Tớ đã hy vọng ba bọn mình sẽ là bạn của nhau, vì tớ không biết cậu ích kỷ đến vậy với Penny. Tớ đoán chắc tớ không thể làm bạn với Penny nữa, nếu không có sự... Tán thành của cậu Tracy nhìn Diane với vẻ mặt Hoàn toàn không hiểu gì Tớ nghĩ cô nàng chưa bao giờ hình dung Diana Morrow lại cần ở cô nàng Điều gì đó Và càng không thể là sự tán thành Chỉ là tớ Tracy có vẻ buồn giàu Tớ không muốn cậu cướp Penny Khỏi tớ thôi Tớ sợ hãi nhìn Tracy Tại sao cô nàng lại nghĩ như vậy được nhỉ Tracy ơi Diane sẽ không làm vậy đâu Diana lưỡng nữ đưa tay ra Và đặt lên vai Tracy Cậu có thể cho tớ một cơ hội không Làm ơn đi mà Tớ nhớ người về phía Tracy Cậu biết là tớ luôn cần cậu mà Tracy lắc đầu Tớ chỉ có thể cố Vì Penny thôi đấy Nét mặt Diana sáng hẳn lên Từ từ đã Tracy giận dữ nhìn Diana Nếu cậu đối xử như vậy Thêm một lần nữa Nếu cậu làm tổn thương Penny thêm một lần nữa, cậu sẽ phải hối tiếc sớm đấy. Diana yếu ớt gật đầu. Tracy à, tớ rất muốn bọn mình là bạn của nhau. Tớ muốn lắm. Tracy dành cho Diana một nụ cười khích lệ. Ừ, à này, về tiền sử bản danh sách của tớ, chắc chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi trước khi tớ gia nhập nhóm của hai cậu. Tớ xem danh sách của cậu được không? Diana lưỡng lự hỏi. Tracy do dự vài giây trước khi cô nàng lôi tờ danh sách từ trong ví ra Sao lại không nhỉ? À, tớ biết Paul Levine đấy Anh ấy tử tế lắm nhé Diana gợi ý Tôi nghĩ đây là khởi đầu tốt đẹp cho tình bạn ba chiều mới mẻ Sau 4 năm phớt lờ nhau Tớ rất bất ngờ trước tốc độ nhanh chóng của tớ và Diana Khi quay lại làm bạn với nhau Tớ cứ nghĩ việc này sẽ kỳ cục lắm Nhưng thật ra không phải vậy Bọn tớ là Penny và Diana của ngày xưa Cuối buổi học Tớ đứng đợi Diana ở tủ đựng đồ Khi Ryan quẹo vào góc Quanh tới vẻ mặt sầu thảm Cậu ta mở cửa tủ huynh huynh Và mạnh tay ấn sách vào túi đến nỗi từ những tưởng quai đeo túi bị bật ra Tớ ngẩng mặt lên Và thấy Diana đang đi về phía tớ Với một nụ cười Tớ dè chừng nhìn về hai phía Tớ biết bọn họ vẫn nói chuyện với nhau Sau khi chia tay Nhưng tớ không muốn mình phải đứng ở giữa Ryan đóng sầm cửa và suýt đâm sầm vào tớ Khi cậu ta quay người lại Xin lỗi cậu Cậu ta nói Ờ ờ không sao Tớ trả lời nay đang đến gần tủ đường đồ của bọn tớ À ừ mọi việc ổn không Hử? Cậu ta có vẻ rất bối rối Tớ làm không tốt lắm trong phòng thí nghiệm hóa học À ừ Tớ không biết nên nói gì nữa với cậu ta Tớ chưa bao giờ gặp khó khăn khi trò chuyện với Ryan Nhưng Diana đang đến gần Và tớ có cảm giác mình đang phản bội bạn ấy Chào các cậu Diana chào bọn tớ Tớ thấy mọi người trong hành lang đi chậm lại Để xem Diana và Ryan Ryan và Diana cũng nhận thấy điều đó Có một khoảng lặng đáng sợ giữa ba bọn tớ Khi mọi người đứng lảng vảng xung quanh Và sẵn sàng phân tích mổ xẻ từng cử động của bọn tớ Tớ nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Ryan làm không tốt lắm trong phòng thí nghiệm hóa học. Ryan nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quái. Xin lỗi, tớ chỉ... tớ lúng túng quá. Đài nè trợn tròn mắt. Cứ như thể cậu phải nhất quyết vượt qua điểm B không bằng. À nữa, cậu có được thêm điểm hay được thêm gì khi tham gia hội cố vấn sinh viên đó không? Cố vấn gì cơ? Tớ hỏi. Ryan đỏ mặt. Ừ, không có gì Hiệu trưởng Badrock yêu cầu Một số học sinh gặp thầy định kỳ Để giúp thầy hiểu hơn về mối quan tâm của học trò thôi Tớ không hiểu ra làm sao Chẳng phải Hội đồng học sinh chịu trách nhiệm về việc đó sao Ra nhún vai ừ, Tớ không biết Bọn tớ mới có họp một lần Và thầy chỉ trò chuyện với bọn tớ về bóng bánh Tớ đoán chừng thầy muốn làm sống lại Những năm tháng huy hoàng của thầy thôi Vào thời điểm xưa kia Thầy Braddock là siêu sao thể thao của trường McKinley và nếu có ai nỡ quên điều đó, tủ trưng bày của thầy có một lô một lốc ảnh thầy trong các lần chiến thắng để nhắc cho bọn họ, để nhắc cho bọn tớ khỏi quên. Ừ, quá nhiều cho Ryan bị cắt lời bởi giọng nói cao vút in tai từ hành lang. Tớ suýt ngã ngửa khi nhận ra đó là giọng nói của Tracy Cô nàng chạy đến với niềm phấn khích thuần túy và ấn tớ sát sàn sạt vào cánh tủ. Ôi JC đặt tay lên miệng và cố nhịn cười Xin lỗi nhé, nhưng cậu không tin là chuyện gì đã xảy ra đâu Tớ lắc vai để đảm bảo nó vẫn nằm đúng vị trí cần nằm Chủ nhật này anh Paul sẽ tổ chức tiệc tại nhà anh ấy Và anh ấy mời tớ đến dự Paul Levina Tớ hỏi Ừ, cậu tin không? Anh ấy xếp thứ ba trong danh sách đấy Oh la la, ơi, vui quá Tớ nhìn sang Diana và cô nàng khẽ nháy mắt với tớ Mặt Tracy đỏ bừng Cậu sẽ đi với tớ nhé Sẽ rất vui cho mà xem Bố mẹ anh ấy sẽ đi vắng Và anh ấy đang học năm cuối cấp Vì thế hôm đó sẽ có vô số học sinh năm cuối Biết đâu có cả anh Kevin nữa Cậu cũng sẽ đến Phải không Diana Trông Diana có vẻ sững sờ Khi Tracy muốn cô nàng đi cùng Ừ có chứ Hèn ơi cậu thấy chưa Cậu cũng phải đi nữa Đúng không Diana Diana cười Henny ơi đi đi chứ Mới vài giờ trước Tracy còn chặn họng Diane, Vậy mà lúc này cô nàng lại dùng Diane Để ức hiếp tớ Bắt tớ đi dự tiệc Chắc chắn tớ sẽ đi với cậu Tớ nói Ryan nhìn ba bọn tớ với vẻ mặt lúng túng Xen lẫn thích thú Tớ hơi lo khi phải đi dự tiệc tổ chức tại nhà Parkview là một thị trấn nhỏ xíu Chỉ có 10.000 dân cư ngụ Và bố mẹ tớ biết gần hết người dân ở đó Nếu tớ bị bắt gặp tại một bữa tiệc mà phụ huynh vắng mặt Chắc chắn tớ sẽ gặp rắc rối to Mẹ tớ cũng nhỏ người thôi Nhưng bên trong mẹ có sự phẫn nộ của chúa Tớ không thích làm mẹ giận Nếu nhìn thấy mẹ tớ giận Bạn cũng sẽ không mến mẹ tớ chút nào đâu Đó là một nỗi lo nữa để tớ phải cẩn trọng Cậu sẽ mặc trang phục thế nào khi đi dự tiệc Tớ hỏi Tracy như vậy Khi bọn tớ ngồi trên khán đài Xem trận bóng diễn ra ngay tối hôm sau Diana sẽ mặc gì Tracy đối xử tử tế hãng nhất với Diana Kể từ khi nhận được lời mời của Paul Hy vọng cô nàng không đóng kịch Có lẽ bọn tớ sẽ cho cậu mượn Một chiếc áo bó tay dài cho hợp với Thái Ai Các ngón tay của Tracy cắm phập vào tay phải của tớ Duyệt Cô nàng khẽ nói Và cố ra hiệu về phía trước Xót bà Tracy thẻ thọt Cái gì cơ Hoàn toàn tin là đã đến lúc rồi Tracy đang bị mất trí Dạ Bà Tracy mạnh mẽ nhớn đầu ra trước Cậu lên cơn tay biến hử? Tớ hỏi Cô nàng nhìn tớ và giơ bảy ngón tay ra Bảy Bảy gì chứ Cô nàng nghiêng người nói nhỏ Và tỏ ra hết sức bực bội với tớ Steve đứng thứ bảy trong danh sách của tớ Cô nàng ra hiệu về hàng ghế Ngay trước bọn tớ Và ở đó Steve Powell đang ngồi với mấy người bạn tới trận tròn mắt Tracy cười rạng rỡ Năm nay Danh sách của tớ rồi cũng sẽ phát huy hiệu quả Tối mai tụi mình sẽ có Paul Và tối nay Tớ cầu nguyện cho cô nàng đừng đùa như vậy Trong mấy buổi học đầu tiên Của năm học mới Bản danh sách của Tracy gồm 8 nam sinh Trong trường McKinley bị giảm xuống còn 4 ứng viên Mark Dow bị gạt khỏi danh sách Vì nói chuyện quá nhiều với Cathy Eric trong giờ học lượng giác Eric Boy bị loại vì cắt tóc vì cắt tóc quá ngắn. Rose lại đến làm ở một nhà hàng ăn nhanh mà Tracy ít ưa thích nhất và Chris Miller mắc phải tội lỗi lớn nhất là hẹn hò với Amy Gunderson hồi mùa hè. Cứ đà này thì đến đêm hội kiêu vũ sẽ không còn danh sách nào nữa đâu. Cậu nói gì đi? Tracy vẫn chọc chọc vào tay tớ. Vết bầm trên tay tớ nghiêm trọng rồi đây. Uhm, được rồi. Cậu có biết trong bố Ryan thế nào không? Tớ lướt thật nhanh qua đám đông Tớ nhìn thấy mẹ, dượng Và em cùng mẹ khác cha của cậu ta Đang vẫy vẫy tấm biển Cố lên Ryan Tớ nhận ra các bậc phụ huynh ngồi quanh họ Không ai trông có vẻ là phiên bản già hơn của Ryan Tracy rên gì? Gì chứ? Ai mà thèm quan tâm chứ? Nói gì với Steve đi Để cậu ấy chú ý đi Đột nhiên Cô nàng cười ồ lên một cách thái quá Và vỗ đuổi đen đét Sau màn biểu diễn kép đó Cô nàng cựa quậy đầu gối Để đầu gối chạm vào vai Steve Ôi xin lỗi anh Tracy ngoài, ngoài người ra trước Và đặt tay vào chỗ mà trước đó Đầu gối cô nàng chạm vào Steve quay người lại và mỉm cười Chào Tracy Không có gì đâu Năm học mới của anh sao rồi Tracy mở màn Tớ chỉ biết ngồi nhìn Trong khi Tracy biểu diễn màn yêu thật với Steve Tớ cho rằng Việc này sẽ chỉ hao công tổn sức Mặc dù tớ biết sẽ không như vậy Thi thoảng Khi cô nàng đưa ra quan điểm cá nhân Cô nàng lại chạm vào cánh tay cậu ta Và cô nàng cười phớ lớ trước mọi lời nói của cậu ta Tớ mãi vui xem cô nàng Và Steve đến nỗi không có tâm trí Xem trận bóng À này, ngày mai hai cậu có đến dự tiệc Nhập hôn không Tracy mỉm cười Có chứ, anh có đi không Steve gật đầu À thế Diana có đi với hai cậu không Hai hôm trước tớ nhìn thấy hai cậu ăn trưa với bạn ấy Tracy trợn mắt nhìn Steve đứng bật dậy Và đi thẳng ra lối đi giữa các dãy ghế Steve nhìn tớ Bạn ấy làm sao vậy Tớ nhún vai khi phải đứng dậy đi tìm cô nàng Nếu tớ đếm đúng Thì danh sách của cô nàng chỉ còn đúng Ba ứng viên